chương mười bây giờ là mùa hạ những cuộc du ngoạn trở thành thường xuyên với sự tham gia của đám bạn bè đi bơi thuyền ở hồ bích đầm hái bông sen tươi ăn hộp ngay trên thuyền trong những cuộc chèo đua xa bao giờ cũng đứng nhất có lần tôi đội chàng cho tập chèo thuyền mong ngóng thế nào mà chiếc thuyền xoay tròn lật ướp cả tôi lẫn chàng ướt nhẹp mặt mẹ lấm lem như hai chú cá số con nhưng vẫn nhìn nhau cười tươi cảm tưởng của tôi là bùng không đến nỗi hồi lắm khiết anh đồng ý leo núi cũng là trò vui thích mặc dù là hơi sợ một tí thì hụt mãi mới lên tới đỉnh trong lúc tôi đang mệt nhờ, ngồi bấp chân thở dốc ở vách đá thì khiết anh đang đứng chống nạnh bên vỉa đá nhìn xuống chặng đường rậm rạp bên dưới bụng chán của chàng in trên nền trời thật kiêu hùng Mái tóc bị gió núi hất ngược về phía sau, như bốn con tượng mã đang phi. Chiếc khăn đỏ cục hờ trên cổ, tung bay phận phật. Khiết anh quay lại nhìn tôi cười nói, đôi thầy đưa lên làm loa gọi tên tôi. vật núi động vọng vang vang. Ngồi sang dưới gốc thạch tùng, ngắm cảnh bầu trời đỏ rực với đường viện chân mây vàng chối. bất giác, hai câu thơ cổ lại hiện ra. Thành sơn dậu tỏa. kỷ độ tịch dương hồ ngũ ngọn núi này đã bao lần trông ngóng cảnh tịch dương hay hàng bóng rủ cũ vẫn còn xanh ngát hận hôn đổi sực mãi mãi tình yêu chúng tôi có được bền vững vĩnh cửu không phương kỳ anh sẽ yêu em trọn đời khuôn mặt của khiếp anh nhuộm đỏ nắng chiều như một vị thần lửa y dũng bị hình ảnh của chàng chinh phục ngã vào lòng chàng như dàn qua phông kia Nương tự vách núi Khiết anh Em cũng yêu anh Và không bao giờ vơi cạn Định núi ơi Hãy đặt những lời họa thề của chúng tôi Vào lòng đá và giữ kỹ nhé Trở về với đại dương xanh Những niềm vui không hề vơi bớt Bùng vững bơi lội trong làn nước biển Như đôi hình ngủ Từng đợt sống ngoài khơi ùa dạo hồn Qua đầu môi lại rút ra Nước biển lùa vào miệng mặn chát dễ sợ Tuy thế, vẫn ôm nhau cười khanh khách, lang thang trên bãi cát mịn màng, thủy triều lên, đồng quá sạch bao dấu vết. Những vỏ ốc tí hon làm vòm đeo tay như những tiên nữ hải đảo, bốn chân trên cát, giọng chàng bị gió thổi lan đi, khiến tôi buồn, thoáng nghĩ đến sự mong manh. Chiều vẫn gào thét ầm ĩ, sống vẫn nhấp nhô tung các bọt trắng loan ra trên các gờ đá. Phi Bảo phần ứng ngực chặn từng luồng cát mùa trời từ muôn thuở những loài rơi hay cá bay lơ lửng trên mặt đất sơ khai đến bây giờ biển vẫn còn sống trường cũ như vậy ước gì tình yêu biết biến như biển coi nghe thấy lời nguyện ước của tôi không như hai đứa trẻ mê mải trong trời chơi tuổi dại chúng tôi mơ màng dệt mộng tương lai nằm trong gốc táo tràn nhà trúc chàng lơ đễnh nhìn những trái táo sai rửa cành Phương Kỳ, chúng ta sẽ thành hôn và sẽ có con có cháu sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Lúc về già, anh sẽ dẫn các cháu chắc ra thăm dường, sẽ kể cho chúng nó nghe ngày xưa ông nội chúng yêu bà nội chúng như thế nào. Mặt tôi đổ bừng như trái táo chính, tôi cười khúc khích. Đúng là không biết ngượng, không sợ con cháu nó cười cho à. Chàng Phất tỉnh, ăn nhẩm gì, miễn bà nội nó không cười là được rồi. gió vắng để hương sen tươi mát của mùa hạ nhắm mắt lại trái tim căng phòng trong gió và nắng khiết anh đang hiu hiu ngủ mái tóc dính mấy sợi trên trán của chàng bê bối tôi khẽ nhổm dậy tìm cọng rơm ngoáy mũi chàng khiết anh bị nhột mở mắt chàng nhổm dậy chụp lấy tay tôi đưa lên miệng cắn tôi vừa hét giang, vừa rút tay lại chàng ngậm ngón tay út của tôi trong miệng rồi ậm ừ coi chừng anh ăn thịt bây giờ Cô bé nghịch ngợm à Tôi chả sợ Vì chàng có phải là sư tử đâu Chúng tôi thoát ra gốc cây đuổi rượt Tôi nhặt những trái vụn Ném vào người chàng Khiết anh nhướng mình qua Tôi không tránh kịp thành cái bại trận Khiết anh xoa đầu Làm mái tóc tôi rối tung lên Em nghịch ngợm như con sóc thế này Làm sao mai mốt anh dạy cho được Phá quá trời Gối đầu lên tay chàng Tôi dỗ nhìn lên bầu trời xanh, những đám mây mềm muội bị gió thổi tan tác thành nhiều hình thù. Tôi mỉm cười vô tư, vì tính chàng đâu dễ dàng biến đổi như phù vân. Tiếng hát chàng êm như mây ru vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi thấy mình biến thành một sợi lông vũ trắng tinh, bay phất phơ theo chiều gió. khi anh đuổi theo định bắt lấy, nhưng tôi cứ nhỡn như vợn mãi để trêu ghẹo chàng. Không biết tại sao cuối cùng Tôi lại nằm chặt trong tay chàng. Cảm giác phiêu diễn của cánh lông tơ mềm mại, chợt tan biến. Tôi phát giác, khiết anh hôn tôi trong giấc ngủ. Phương Kỳ, người yêu bé nhỏ của anh, hãy ngủ yên trong tay anh, mãi mãi nhé, em bé cưng. Tôi không còn muốn dậy, xin hãy ngủ an lòng trong tình yêu. Trong những giờ phút tìm về thiên nhiên, chúng tôi lại trở về với nếp sống vui tươi của thành phố. Đi bộ, hòa nhạc xem kịch đi xuồng đánh vũ cầu trong vườn quay nhỏ của chàng những tối hợp mặt thân hữu ở nhà của bội tần tiếng đàn của chàng ngân vang trông như tiếng suối chảy tình yêu thật là hoàn hảo và trọn đời này không có những bộ mặt vô duyên thích xí vào chuyện của người khác mỗi tối chủ nhật chiếc anh hẹn tôi ở rạp Lan bình nghe ban nhạc của chàng trình diễn xui xẻo làm sao chiếc răng hàm của tôi phát nhức dữ dội Làm tôi không thể đi được Hai viên thuốc Cơn đào đã dịu đi Thì cũng đã trễ hẹn Tôi ngồi ở chiếc ghế ngoài phòng khách Ôm chiếc gối thơ thẫn Cha và Dì qua đều đi vắng Tôi đang hát nho nhỏ Một bản khúc quen của khiết anh Thì bỗng có tiếng gõ cửa Nghĩ la chàng Tôi quẳng gối phóng ra Đó lại là hứa kim Lão đã xuất hiện chẳng biết lúc nào Một khối thất vọng vĩ đại Không ai mời lão, khu chân bước dạo đại trong nhà, rồi ngồi xuống chiếc ghế mây, làm nó muốn nổ ra. Đôi môi giày tạo văn ra, mắt nhíp lại, giọng cười hền hệt. Tôi đến tìm qua có chút việc. Bà qua có ở nhà không cô kỳ? Vì Hoa đi vắng, chẳng biết bao giờ mới về. Lão đã xua tay. Ồ, không sao, tôi chờ được mà. Có cô kỳ ở nhà, thì tôi chờ bao nhiêu cũng được. Biết làm sao để trục xuất khối thịt này ra khỏi nhà Tôi sầm mặt ngồi xuống ghế như cũ Phớt lờ Chẳng thèm mời lão uống nước Hình như cô không được khỏe Tôi miễn cưỡng đáp Dân, tôi đau răng À, vậy để tôi đưa kỳ đi nha sĩ nha Cảm ơn Tôi không đến nổi Và lại, nghĩ cái răng chẳng có gì khó chịu cả Có Có nhiều sự khó chịu hơn thế nữa Tôi nhấn mạnh Tôi nhấn mạnh Chẳng hạn phải ngồi nói chuyện với người Mình không muốn được gặp có phải không Thưa ông Lão ta vẫn chẳng hiểu Có sao Tôi định tới gặp bà qua thật Nhưng mà nói chuyện với phương Kỳ càng thích thú hơn Chứ có gì mà khó chịu đâu Tôi tựa cánh tay trên đầu gối Thế à Nhưng tôi chẳng biết chuyện gì để nói Với người đẹp như phương Kỳ Thì chuyện gì cũng có Nghe lão chỗ tài tán tỉnh Tôi bất giác muốn cười lơ lã Cười điên dại và đây cũng là lần đầu tiên tôi cười sặc sụa không ai không thấu tài của hắn hết vui nhỉ đúng là loan lỗ môi bệt bạc tay mặt nhỏ giống hệt khúc lạp xưởng cáo trợn tóc bạc thân hình thì béo mập phục phịch trong chiếc áo xẻ cổ ngắn tay quá sặc sở, màu đỏ rồi lại còn điểm những đốm trắng trong lão tai chẳng khác nào một cây nấm lửa mập lùn Ai đã can đảm làm vợ bé của lão già này, đồng tiên quả là có sức mạnh toàn năng. Thấy tôi nhìn, lão tưởng tôi có tình cảm nồng hậu với lão, nên mới mở lời. Phương Kỳ, lâu ngày gặp lại, thấy cô đẹp hẳn ra. Ờ, nhiều khi tôi đến muốn gặp riêng Kỳ, nhưng mà ít khi nào có dịp. Không biết bà qua có nói gì với Kỳ không? Không nói gì cả. Đôi mày sâu rớm dựng lên. Thì... Bà qua chẳng lẽ không cho kỳ biết Tôi vốn có lòng đặc biệt Muốn tiến đến với kỳ sao Lời miễn cưỡng Vậy ư Nhưng liệu bà nhà biết được Có làm phiền ông không Hứa kim như tất cả những người chồng sợ vợ Vội lên mặt Phén bộ râu quặm. Ôi chà Bà nhà tôi chẳng khi nào rầy la gì cả Bà ấy tối ngày chỉ lo ngồi sòng bài không thôi Ai làm vợ tôi chẳng khỏi phê phẩy chẳng hề động gì đến móng tay hết đó kỳ tôi là kẻ có phúc mà cũng làm ăn đàng hoàng đứng đắn công ty của tôi độ này cũng phát đạt tuy nhiên tháng này không hiểu sao gà bị bệnh dịch chết nhiều quá tôi phải cho đóng hộp quả lò vậy chứ thầy bối bảo tôi có sao hỉ tài chiếu mạng dù có gặp xuôi một chút cũng không sao cuối năm không chừng có tin vui nghe lão thao thao bất tuyệt mà tôi ngán đến cổ thật chán mới đời hứa kim lại nói phương kỳ cô thích cô bối không không ủa tôi nghe các cô gái mới lớn lên đa số đều thích cô bối toán xem ông chồng tương lai của mình tôi cũng biết cô chỉ tay tôi cô chưa kỳ nhé chưa hết lời lão đây chụp lấy bàn tay tôi chưa kịp phản công thì cánh cửa chợt mở khiết anh đứng trước ngưỡng cửa hai tay thọc sâu trong túi quần thấy cạnh đó chàng tái mặt phương kỳ tôi giật tay hứa kim chạy bay ra Thiết Anh, chàng tránh qua một bên. Sao? Tôi đến không đúng lúc chứ gì? Thiết Anh, anh lầm rồi. Lầm, có phải cô cho tôi là đồ ngu, đồ ngốc có phải không? Rất tiếc, tôi chưa mù. Tôi nắm tay chàng, Thiết Anh gạt ra. Thiết Anh, hứa kim xong tới. Cậu không được vô lễ bất lịch sự với đàn bà như vậy nghe chưa? Chàng cười khẩy. Phương Kỳ... Ông bạn giàu của em thật khéo nịnh đầm Nhưng mà thưa ông Đây không phải là chốn để cho ông bày trò sạm sở đó đâu Ông đi ngay cho Hứa Kim đỏ mặt tiếng tai Chú mày dám đuổi tao Chú mày lấy quyền gì chứ Trong nhà này chỉ có cô Phương Kỳ có quyền thôi Chú mày có biết tao là gì của Phương Kỳ không Chiếc Anh nói sừng sổ khinh khỉnh Là gì thì không biết Tôi chỉ nói ông là hạng già dê vô liêm sỉ Hứa kim hầm hầm nhìn chàng Lão ta chỉ đứng đến vai khiết anh Nên phải nghiển cổ như chú gà cổ Mày dám chửi tao à Đồ nhóc con Lão sấn sổ nhưng muốn ăn thua đủ Khiết anh cũng lầm lì Săn tay áo tôi nhăn mặt Bộ anh định đánh nhau đây sao Cô lo cho sức khỏe Của ông bạn già này có phải không Thôi mà anh trọng người tuổi tác Một chút không được sao Ông hứa vậy tôi không có nhà Tôi không rảnh để tiếp chuyện ông Ông về đi Hứa kim đi ra cửa Mặt hâm he Đừng dội đắc ý Cô mẹ có giữ được phương kỳ không cho biết Khiết anh chưa hết giận Chàng ngó theo lão già lẩm bẩm Rủ mấy tiếng Tôi kéo tay áo chàng xuống Ông ta về rồi Còn làm gì mà hung dữ vậy Chàng hồng hừ Em còn có thể điềm nhiên được sao Nhìn bộ mặt tươi tắn của em Anh muốn tác quá Tôi giậm chân Anh Anh Anh Được rồi Anh tác đi Tôi vên mặt Khiết anh đưa cao tay Nhưng rồi lại buông xuống Chàng không đánh nổi tôi Đành trừng mắt lấy uy dọa nạt Nãy giờ em nói chuyện gì với lão ta Chuyện gì mặt tôi Đừng nói tỉnh nữa kỳ Hai người nói chuyện âu yếm thân mật lắm kia mà Anh không tin thì còn hỏi làm gì Không phải không tin Nhưng mà anh ghen quá Đừng ghen ẩu nữa anh Chàng đi qua đi lại Bằng những gót giày bực bội Phương Kỳ Anh biết em đang vui lắm, vì đã mê hoặc được bao nhiêu người. Nhìn người ta đánh nhau vì em, em thích lắm chứ gì? Sao anh cứ thích nó bậy không vậy? Chàng gằn giọng. Nói cho anh biết, tại sao em không đi dự trình diễn? Em đau răng. Chàng xì dài. Anh biết, anh biết cả nguyên nhân, chứng đau răng của em. Con vi trùng đây bệnh đó lúc nãy, ngồi gần bên em mà. Một con vi trùng to và dơ bẩn, hơn bất cứ loại vi trùng nào trên đời. Anh đừng có nghi ngờ xăm xăm nữa Chàng hư một tiếng Nghi ngờ tam Sam Vừa nhảy xuống khỏi sân khấu Là dông lại đây ngay Tới đây làm gì Tới để thấy em với lão già nắm tay nắm chân nhau cười cợt Vì hoa vắng nhà Vì hoa vắng nhà Mà em dám tiếp lão một mình Không rảnh để nói chuyện Khi rảnh sẽ nói chuyện nhiều hơn chứ gì Tôi bắt đầu nóng mũi Trước thái độ cố chấp của chàng Anh nói vậy mà cũng nghe được sao? Chàng ngừng ngừ quá Cô phải em vẫn thường gặp lão lúc vắng anh? Em là gì của lão? Tôi tức đến ói máu, hét lên Anh cô tôi là hạng người gì mà nói câu đó Hạng người gì tùy em hiểu Đặt tay lên nắm cửa, chàng dằn mạnh Những gì tôi thấy đêm nay thật đẹp mặt Chào em nhé tôi về đây Không làm phiền em nữa đâu Tôi nghe giọng mình đanh hẳn Về đi Và nhớ đóng cửa lại giùm Chàng sầm một tiếng Tiếng sầm vọng lên Cùng sự đổ vỡ của lòng tôi Uông khiết anh là con người nhiệt thành Trong tình yêu Nhưng mà tự ái của chàng cũng rất cao Chàng không đến nhà tôi vài ngày sau đó Tôi ngồi cả ngày bên cửa sổ Ấm ức trong nỗi giận đầy hồn Tức anh quá Ngu ơi là ngu Giận hận rồi cũng chẳng được bao lâu Sự cứng rắn tự nhiên phân quỷ Chỉ còn nhớ, nhớ và nhớ Lòng ngập hình bóng chàng Mênh mông như nước sông hương Khiết anh Anh quên mất em rồi có phải không Bội từng bước vào Với chiếc váy ngắn mùa hè Nhưng đó qua nhiệt đới Nó ngạc nhiên Chim uyên đâu mà Để chim ương buồn như thế này Tao giận khiết anh rồi Tôi gục đầu lên gối Khóc chấm rứt Bội từng thở dài Chuyện gì mà giận vậy Tụi bay sao rắc rối như phương trình vi phân Tao với Giang Triết có giận nhau bao giờ đâu. Vừa khóc vừa kể lể, Nghe xong, bội từng nói với vệ chính chắn. Nhưng đúng ra anh ấy cũng chẳng đáng trách. Nếu tao ở địa chỉ anh ấy, tao cũng nhảy đong động lên cho mày xem. Mày cũng về phe với anh ấy nữa hả? Thôi được, tao tìm kiếp anh, bắt phải tới xin lỗi mày chịu chưa? Tôi nói một cách quyết liệt. Dù kiếp anh có tới xin lỗi, tao cũng nhất định không thèm nhìn mặt. Không nói một câu nào cả. Thế à, tao hy vọng mày giữ được lời hứa nha Tôi có giữ được lời hứa không? Buổi chiều khiết anh tìm tới Tôi đang ngồi ngóng ra cửa sổ Lập tức xây mặt vào trong vách Khiết anh đã đến sau lưng Giọng nhỏ và ngọt Phương Kỳ Đến lúc chúng ta hòa nhau rồi nhé Tôi vẫn im lìm Bàn tay chàng đưa ra Giọng chàng buồn buồn vẫn còn giận anh sao? Nhất định không chịu nhìn anh phải không? tiếp tục im lặng để trừng phạt chàng khiết anh đặt hai tay lên vai tôi tôi hất ra chàng thở một hơi thật dài nếu em muốn dứt khoát thì cũng đành vậy anh vậy. có tiếng cánh cửa mở rồi khép lại sau lưng trời ơi tim tôi như bị rơi xuống vùng dậy tôi hốt quảng khiết anh anh đi thật sao em em lời chưa dứt tôi đã ngừng ngay lại thật quê Chàng đang đứng giữa cửa sổ, nụ cười hòa bình dễ thương. Anh biết mà, làm sao em giận anh cho được. Tôi hết còn đóng kịch nổi, khoảng cách mấy ngày qua lại bị xóa tan. Chàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé, cọ mũi vào má tôi. Đừng giận anh nữa nghe em. Anh không bao giờ dám ghen ẩu nữa đâu, mấy ngày qua đã làm anh sợ quá rồi. Giận hờn như trò đùa trẻ con, làm cho tình yêu thêm mặn nồng. Nhưng khổ thai, hết chạng ghen đến phiên tôi ghen với ánh tuyết Cuối mùa hạ, khi chúng tôi nhập học trở lại Khiết anh đột nhiên mất tích, chẳng thấy tâm hơi đâu cả Đồng thời ánh tuyết bỏ học đi đâu không biết Bao nhiêu nguồn tin tung ra trong trường Có người bảo gặp hai người đi chơi ở Đài Nam giáng thu lại còn rêu rao khắp trường Chính mắt trông thấy họ đi cao hùng với nhau Mọi người đều nhìn tôi bằng vẻ thương hại Một con bé bị đá rơi, tội thật. Tôi không chịu nổi những ánh mắt giả tạo đó. Nhưng chính tôi cũng chẳng biết khiết anh đi đâu. Bà Lâm cũng không hơn gì tôi, còn gọi điện thoại cho các rạp hát. Họ đều trả lời, không thấy bóng chàng đâu. Gần nửa tháng, sống trong tâm trạng hoài nghi, lo lắng ghen tương, tôi như phát khùng. Rồi khiết anh đột nhiên trở về như từ trên trời rơi xuống. chàng ra dạo như cơn gió lốc, Bế bỗng tôi lên, quay một phòng. Chàng vừa cúi xuống, tôi sô mạnh. Sao anh không đi luôn đi, về làm chi nữa? Chàng vẫn cười như một kẻ vô tư nhất đời. Nhớ em quá. Tôi nhăn mặt, nhàm nhở. Chàng nhúng vai, bộ không được nhớ em sao? Thôi đi anh, đừng có giả giờ nữa, nửa tháng nay anh đi đâu? qua nụ ước em không biết à? Có ai thèm nói gì với tôi đâu? Sao lại vậy? anh dỗ quá không kịp gặp em nên nhờ về qua nhắn lại với em mà mẹ bị bệnh nhắn anh qua gấp anh nhận được điện tín là đi ngay bằng chuyến phi cơ tối thành ra không kịp từ giả em tôi mừng rỡ có chuyện đó ư mẹ bị bệnh hả đã bớt chứ anh mẹ bị cao huyết áp đột ngột nhưng bây giờ đã khỏe rồi tôi dạy bác sĩ dặn đừng để mẹ gặp xúc động mạnh ác huyết có thể nguy hiểm trở lại Anh còn có một tin mừng này cho em Khoan đó anh Làm ơn giải thích tại sao Người ta bảo anh đi cao hùng với anh Tuyết Họ trông thấy anh rõ ràng mà Chàng ngạc nhiên Đi chơi với anh Tuyết Em cũng tin lời đồn đãi sau Phương Kỳ Không biết Nhiều khi lời đồn đãi cũng đáng tin Khiết anh nổi giận Em nghĩ anh nói láo để lừa em Đi chơi với anh Tuyết hả Trong lúc anh lo âu cho mẹ bệnh Thì ở bên này Em tha hồ vẻ hư vẻ vượng Về chuyến đi của anh Em tưởng anh cần phải Bịa chuyện cho em tin sao Được rồi Anh sẽ làm sáng tỏ ra vụ này Em ráng mà chờ Chàng đùng đùng bỏ đi Lần này đến phiên tôi là kẻ xuống nước trước Tìm đến nhà chàng bấm chuông Tôi tư, tư lự thề là không khi nào dại dột Nghe miệng người đời đồn đãi nữa Nghi nàng quả là con sâu Đang sợ ăn rỗng Đói qua hồng tình ái bà lâm đón tôi với một chút bất ổn cô phương kỳ cậu khí anh đang ở ngoài vườn tôi dội dã bước đi cảm ơn bà nhé băng qua con đường rải sỏi vừa đến gần khóm hoa hồng một nụ cười giọng nói trong như thủy tinh chợt vang lên phương ánh tiếc. tôi đứng lại môi bậm lại run run đây là lời minh xác của chàng thiên hạ thiên hạ thật sáng suốt trong khi tôi như loài ốc sên không có mắt chàng nói gì cũng mù quáng tin theo thật là ngu giữa người vào thân cây lớn trước mặt là cây cọ thái lan xòe rộng và mấy bụi cây cảnh um tùm tôi dậy qua khe lá tôi cũng nhìn thấy quang cảnh trước mắt khiết anh ngồi nơi chiếc ghế xếp chàng ngả lưng trên ghế thật nhàn nhã chiếc bàn nhỏ với hai ly nước trái cây ghế xích đu cây gần đó anh tiếc với chiếc áo khét cổ sâu nhún nhảy lại gần chàng bàn tay nàng vương vẩy một cành hồng đỏ thấm chẳng ai để ý tới sự có mặt thừa thải của tôi anh tuyết chìa tay ra trước mặt khiết anh rồi nũng nịu khiết anh tay em bị gai đâm chảy máu rồi nè anh có biết cách cấp cứu không khiết anh ngồi thẳng lên chàng lẳng lặng cầm tay nàng lâu rồi nói đáng lẽ anh tuyết không nên đùa với gai để khỏi chảy máu anh tuyết thoáng vẻ bẻ bàng nhưng lại cười Anh định để tay em chảy hết máu sao Nếu biết sự đau thương Cũng là một cái thú Em muốn tận hưởng nó Nhưng tốt hơn là Cô đừng bắt người khác phải hưởng chung với cô Anh nói vậy là sao Khiết anh buông tay nàng Ai đã nói với Phương Kỳ Tôi cùng ánh tuyết đi cao hùng Nàng ngửa cổ cười Chuyện đó thôi à Phương Kỳ ghen chứ gì Vậy mà em cứ tưởng anh là con người cao ngạo nhất đời này chứ Tôi chưa hề tưởng mình là người cao ngạo Tại sao anh Tuyết lại có ý nghĩ đó Anh Tuyết bứt từng cành hồng Ném xuống đất Giọng nàng ai oán Khiết anh Anh có nhớ lần đầu gặp em Trong sân Giữa khu vườn không Anh đã hái tặng em Một đoá hồng Tay anh bị gai cào xước Vẫn không hề nhăn mặt Em không quên hình ảnh đó Và em luôn tự hỏi Sao qua hồng lại nhiều gai đến thế Bây giờ em mới rõ Tình yêu đâm vào mình còn nhiều hơn gai hoa hồng Anh thừa biết em không phải con gái nghèo hèn hay là xấu xí Bao nhiêu kẻ đeo đuổi em đều vứt vào sọt rác Chẳng đá hoài Trong khi đó anh biết em yêu anh mà vẫn bình thản niệm nhiên Anh không phải con người cao ngạo thì còn là gì nữa Anh tuyết Đừng gọi tên em làm gì Em rất ghét những lời an ủi mà anh sắp nói Đang chờ cười khanh khách Còn dạy dụ đi cao hùng Em đã nhờ người tung tin đó, có sao không? Ước gì Phương Kỳ nổi ghen lên, đứt mạch máu mà chết, thì hay biết mấy. Anh tiếc nói gì kỳ vậy? Gì mà kỳ, cô ta là tình địch của em kia mà. Em sẽ tìm cách khuấy cho hôi, không để cho hai người bình yên để hưởng hạnh phúc đâu. Làm nữ thần phá hoại có gì thích thú? Anh tiếc cười trên sự đau khổ của kẻ khác à? Đó là gì không ai biết đến sự đau khổ của em. khiết anh lộ vẻ ngờ vực đau khổ cô mà cũng biết đau khổ anh tuyết ném cạnh hồng trùi cánh xuống đất mắt nàng gợi lên oán hận bộ anh tưởng tim tôi bằng hợp kim hay là cao su nhân tạo sao mà không biết xúc động anh mới là người thích cười trên sự đau khổ của người khác tại sao gương mặt anh khả ái quá mà lòng dạ lại vô tình như vậy cả anh và con bé đó đều đáng hận nó đã cướp giật người tình của tôi mà tôi đành khuân tay chịu lép à Tôi chưa chịu thua con bé hồ ly đó đâu Anh tiếc Cô dùng ngôn từ có vẻ không đẹp đó Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt si mê Khiết anh Anh còn nhớ những kỷ niệm thân mật của chúng ta không Anh đã hôn em bao nhiêu lần Đã nói với em Những lời gì anh nhớ chứ Tại sao bây giờ anh lại lạnh nhạt với em Vì đâu Vì một con bé từ đâu nhảy vào phá đám Nó có hơn gì em Đẹp hơn em không Nó dễ dãi với anh Phải không Đây, em sẵn sàng đặt mình cho anh Anh thích gì em cũng chịu anh hết Bỏ rơi Phương Kỳ đi Nó là kẻ đến sao Anh phải là của em, chứ không phải là của nó Nàng gieo mình vào lòng chàng cuồng say Chiếc anh thoáng bối rối Chàng gỡ tay thở dài Đừng có làm vậy anh tuyết Giữa chúng ta chưa có gì liên quan đến nhau Tôi yêu Phương Kỳ Nhớ giùm tôi điều đó Nàng hôn bựa lên mặt của chàng quên phương kỳ đi quên người tình nhỏ của anh đi em yêu anh anh còn chờ gì mà không nói yêu em em là của anh tất cả đây yêu em đi mắt chợt nhòa đi tôi cúi đầu lặng lẽ đi tới một băng đá thấp ngồi bó gối ngắt một nhánh lá vò nát trong tay tôi còn đợi gì mà chưa chịu rút lui khiết anh lớn tiếng tỉnh lại đi anh tuyết cô điên rồi tiếng của anh tuyết rít lên Anh vẫn không chịu quên nó Đúng là đồ gàng Đồ điên khùng, đồ ngu ngốc Nàng lại bù lu bù loa Cô mẹ đó mang dòng máu ăn cướp trong người Nó cướp đoạt anh của tôi Nó là giống tồi bại Im đi Cô đừng bắt tôi phải hành động bất lịch sự Không ai có quyền nói xấu người yêu tôi cả Anh yêu nó Tại sao anh yêu nó mà không yêu tôi Trả lời đi khiết anh Trả lời cho tôi biết Anh thiết gào lên Tự ái của con người quen được nuông chiều Khi bị pha chạm quả là dữ dội Lòng tôi nhối đau từng cơn Khiết anh Tại sao chúng tôi là phải tranh giành chàng mãi Thiện khóc của ánh tuyết nhỏ dần Khiết anh bước ra nhìn thấy tôi Chàng sững người Phương Kỳ Em tới từ bao giờ Tôi dịu dàng Em vừa tới Khiết anh Em đến để xin lỗi anh Khiết anh ngắt lời Phương Kỳ Chỉ cần em hiểu anh là đủ. Tay trong tay nhau, bỗng nhiên tôi cảm thấy hoàn toàn an ổn. Tôi vững vàng. Khiết anh sẽ mãi mãi là của tôi. Ánh mắt vừa dòm chạm phải thi nhìn rắn độc của ánh tuyết. Nàng chậm rãi nói. Phương kỳ, ráng mà giữ cho chất tình yêu. Tôi sẽ làm cho hai người ăn không ngon, ngủ không yên. Nhớ lấy. Trời đã vào thu, mấy hôm nay không khí thu buồn mang mát. Ngoài trời lại đổ một cơn mưa dầm xám nhạt Làm mọi tư tưởng yêu đời đều bay biến Ôm cung búp bê tóc vàng trong lòng Tôi tẩn mẩn vuốt lại nếp váy phùng Đôi mắt nó to trọn xanh biếc, thật vô tư Ước gì tôi cũng được vô tư như nó Khiết anh ngồi trong chiếc ghế bành Chàng đang cúi xuống, lật một sắp nhạc mới Tôi ngồi dưới chân chàng, ngước mắt ngắm nghía khuôn mặt dễ thương Khiết anh liền sắp nhạc lên bàn chàng nhìn đôi mắt mở to đen lấy của tôi với vẻ thất vọng em nhìn anh làm gì vậy chẳng chịu để cho người ta làm việc gì hết trơn tôi vẫn nhìn chàng lẩm bẩm khiết anh em đang muốn làm nữ quỷ để biến anh thành đá xanh chàng bật cười gì vậy cho chẳng ai thèm tranh giành anh nữa hết ngủ em luôn luôn có những ý nghĩ lạ đời chàng vuốt má tôi âu yếm tôi lúc lắc đuôi tóc Như hai chiếc sừng nhỏ Cố xua những tư tưởng không vui Không hiểu sao Tôi linh cảm được cuộc tình mình Bắt đầu sóng gió Ngoài trời mây xám Đang vây u ám Ngoài khơi mùa này sắp có bão to Những giọt mưa rơi lát tách Bên mái ngói Chạy rốc rách trong lòng ống máng Chẳng đời làm sao Hôm nay sao nhân mặt như bị bệnh vậy cưng Tụi mình đánh cờ đi Chân dỗ dành Tôi đã có búp bê lên bàn phối lấy túi đựng quân cờ rồi đổ ra sàn nhà. trong lúc chàng sắp bàn cờ, tôi xuống bếp lục lạo múc lên hai chén tàu hủ nóng. thông thường chúng tôi ăn thua bằng cách nhéo lỗ tai. khiết anh phần nhiều là kẻ thắng cuộc, chàng lại là tên đại gian ác nên hay mạnh tay khiến vành tay tôi đỏ ẩn lên. trong lúc đó nếu tôi may mắn thắng được, tôi lại chẳng nở xuống tay tàn nhẫn. thế còn ngốc không chứ? hôm nay tôi không được vui. Nên chẳng có chút chú tâm vào bàn cờ Do đó trong khoảnh khắc Đã bị chiếu tướng Khiết anh lắc đầu cười cười Hôm nay phải đổi hình phạt mới được Xem ra em hết sợ nhớ lỗ tai rồi Không được Anh chưa giao mà Kẻ thắng trận có toàn quyền Biết chưa Anh đúng là quân Mông Cổ Đang dằn co Bỗng có tiếng gõ cửa Tôi khoái chí đứng ngay dậy Chạy ra Trong lúc khiết anh tức cành hông Cửa vừa mở người khách mới đến với chiếc dù đen, áo mưa rộng làm tôi bất ngờ không ít. Chu Yến Uyển, sắc mà của Yến Uyển, Uyển thật lạ lùng. Cô ta chẳng chú ý đến tôi, khó chịu nhìn khiết anh. Chàng ngạc nhiên không kém. Yến Uyển, Uyển lên tiếng, giọng chẳng mấy thiện cảm. Anh đấy à, tôi lại đằng nhà anh, nhưng mà bà người làm chỉ là đây. Có chuyện gì vậy, Yến Uyển, Uyển? Đương nhiên. Tôi có làm mất thời giờ của hai người không? Yên uyển, hai chiếc dù xây xây, cho nước chảy xuống ngưỡng cửa, rồi nhìn chúng tôi với vẻ thù ghét. Cô ta dặn từng tiếng, cho hai người biết, Vương Ánh Tuyết đã tự tử rồi. Hả? Cả khiết anh lẫn tôi đều điếng người. Ánh Tuyết tự tử. Yên uyển chưa ngoa. Sao? Hai người vừa lòng chưa? Ánh Tuyết đã dị hai người mà tìm cái chết đó. Khiết anh như bị nghẹn, chàng lẩm bẩm. Tự tử rồi sao? Cô ấy liệu quá vậy? Một kẻ bị cướp đoạt tình yêu Không nên sống nữa Anh Tuyết đã để thư tuyệt mạng như vậy Tôi là kẻ cướp đoạt Tôi là tên sát nhân Không không Khiết anh nhìn tôi Ánh mắt rây rứt Phương Kỳ Anh Tuyết chết rồi Đó có phải là lỗi của chúng ta không? Chúng ta có giết nàng không em? Yên uyển xì một tiếng Bộ anh thích nó chết lắm hả? Khiết anh xúc động Vậy là anh Tuyết chưa chết Ý Nguyễn Đừng ấp mở với tôi nữa Anh Tuyết có sao không Nó uống hết một ống thuốc an thần Nhưng mà mai người nhà Hay kịp Chở đi cứu chữa Hiện tại chưa biết tính mạng nó ra sao Vì bác sĩ chưa cho vào Anh có muốn tới thăm nó không Khiết anh gấp rút Sao lại không Ý Nguyễn Nằm ở đâu vậy Dưỡng Trương an phúc Tôi đưa anh đến đó nhé Tôi bước tới Khiết anh cho em đi với chàng nhìn tôi ngẩn ngừng, ngừng. tôi nhà đi Phương Kỳ có gì anh điện thoại cho em chuyện gì đã xảy ra anh Tiết đã chết hay là tôi không dám nghĩ nữa lặng lẽ trao áo mưa cho chàng chiếc anh đã đi ra cùng Chu Yển Yến tôi trở vào ngồi xuống bên bàn cờ bị phá tan quan dáng cờ mới rượt bậy ra ai sẽ là người thắng cuộc lòng ngổn ngang trăm mối anh Tiết, anh Tiết Có phải nàng đã yêu khiết anh quá độ Và không muốn sống khi mất chàng Nhặt những quân cờ vô tri Bỏ vào túi như cũ Tôi đến bên bàn Ngồi nhìn chiếc máy điện thoại một cách vô thức Tiếng chuông điện thoại Sẽ trả lời những thắc mắc trong tôi Tại sao lâu quá điện thoại không reo thế này Như người ở trên đám hoa hồng Tôi xuống sang Qua lại bên điện thoại không yên Điện thoại vừa reo là chụp lấy ngay Không phải khiết anh vẫn giọng nói hằng học của chu yển uyển alo phương kỵ đó hả tình trạng của ánh tuyết vẫn còn nguy kịch bạn nếu nó có hề gì thì chính cô là thủ phạm giết người không gươm giáo ông nghe rơi xuống lời ánh tuyết lại rõ mồn một bên tai tôi sẽ làm cho hai người ăn không ngon ngủ không yên nhớ lấy cách trả thù của nàng thật thâm độc làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc bình yên khi bóng dáng nàng Mãi mãi là cái phong hồn bất an, theo đuổi suốt đời. Suốt cho mình một ly nước lạnh để làm dịu bớt sự nôn nóng. Tôi suy nghĩ một lát, rồi nhấc ống nói lên, gọi thẳng đến nhà của Vương Ánh Tuyết. Một giọng đàn bà, có lẽ là bà người làm, cho hay cả gia đình lên bệnh viện để chờ tin Ánh Tuyết. Sự nghiêm trọng ấy làm tôi lo quýnh lên, phải chăng mọi níu kéo không giữ nặng lại cổ đời này được. Điện thoại lại reo. lần này là giọng nói lo âu của bội tần phương kỳ mày biết tin ánh tuyết chưa uyển uyển gì cho tao hay bội tần ánh tuyết ra sao tỉnh rồi không còn nguy hiểm nữa tao cũng vừa chạy tới bệnh viện đây hiện giờ khiết anh đang ở trong phòng với nó Kỳ này theo mọi người xầm xì thì vụ tự tử, tử của ánh tuyết có liên quan trọng đại đến khiết anh mày có chừng đó đặt ống điện thoại lên bàn tôi bắt đầu chờ đợi Tại sao chàng không chịu gọi điện thoại về cho tôi? Uông kiếp anh, tôi lo cho cái bản tính thích che chở của phái mạnh. Trong con người của chàng, trước mắt cô gái đang vì chàng mà chết như vậy, liệu chàng có mềm lòng rồi yêu nàng không? Có thể lắm chứ, phải đến lúc đó, không lẽ tôi lại biến thành kẻ thứ hai, tự tử vì chàng. Tôi ngồi sững bên chiếc máy điện thoại, tay xoay xoay chiếc vòng đá ở cổ tay trái một cách vô vị. Mặc dù cha và dì qua lục vấn Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích Chiều xuống rồi đêm đến Vẫn chẳng có tâm hơi gì cả Đêm trằn trọc trôi qua Tôi gục đầu trên cánh tay ngủ thiếp đi Trong giấc mơ Nhưng vẫn chờ đợi Chàng không gọi tôi Không một lời nhắn gọi Giờ này họ đang làm gì với nhau Khiết anh, khiết anh Tôi mòn mỏi gọi tên chàng Khiết anh, khiết anh Giấc ngủ nặng nề tan đi tôi mở mắt giữa màu hồng chói lọi của ánh nắng, nắng xuyên qua cửa sổ bao phủ lấy người tôi. tôi đã ngủ yên trong nắng, chẳng biết bao lâu. vừa mắt nhìn ra cửa sổ, khiết anh đã có mặt nơi đây từ bao giờ? chàng đang đứng tựa khung cửa ra vào, mặt mày khói đâm đăm. điếu thuốc trên tay chỉ còn một mẫu nhỏ, sắp cháy xém vào ngón tay mà chàng vẫn tỏ vẻ chẳng lưu tâm. nhìn làn khói xanh một hồi, khiết anh búng mẫu tàn qua cửa ra ngoài. Chàng quay lại nhìn tôi gắt. Em làm gì mà không chịu đi ngủ cho đàng hoàng chứ? Lúc nãy cha mới chặn đầu anh, tra gạn xem anh có làm lỗi gì với em không kìa. Bực mình quá, chờ chàng suốt đêm để nghe những lời này, tôi tức đến phát khóc. Khi anh đến trước mặt tôi, nhìn thấy tôi rơm rớm nước mắt, chàng câu có. Em lại định khóc nữa à? Đàn bà sao mà lắm nước mắt vậy? Toàn nước mắt giả tạo, tôi phát ngấy lên rồi. Mới một đêm Chàng đã thay đổi như thế này sao Khuôn mặt như trời sắp nổi dông Nụ cười thường nhất đã mất hút. Tôi nhắm mắt đưa tay gạt giọt lệ trên mi thái độ nhịn nhục không phản kháng của tôi Có lẽ làm chàng tội nghiệp Thở một hơi dài như trúc đổ bao ưu tư Chàng ôm quà nói Đừng khóc nữa em Nhìn anh này Tôi mở to đôi mắt ướt lệ Khuôn mặt chàng mệt mỏi Chậm chậm lau nước mắt cho tôi Chàng trầm giọng Anh nóng quá phải không Nhưng em nên thông cảm cho anh Anh đang gặp chuyện phiền phức Đừng gây thêm bận tâm cho anh nữa nhé Chàng hư khẽ một tiếng Ngồi xuống cạnh tôi Lấy một điếu thuốc lá định hút Tôi lo lắng giữ tay chàng Chuyện gì vậy anh Khiết anh ngẩng lên cười rằng Em có biết hôm qua tới nay Người ta gọi anh là gì không Một thằng sở khanh vô trách nhiệm vô lương tâm lá thư tuyệt mạng để lại Anh tuyết viết những gì em đoán nổi không Nàng đã có thai với anh Và bị anh bỏ rơi Nên đành nguyên sinh Hậu quả của những lời vu khống đó Đã làm anh điên lên suốt ngày hôm qua Mọi người sấm lại chê trách anh Cha mẹ cô ta thì chửi là đồ đẻo giả khốn nạn Anh phải chịu hoàn toàn Về cái chết của anh Tuyết Nhưng vị tiểu thư ấy có chết đâu Không ai tự tử Mà lại để đồng hồ báo thức reo in ỏi trên bàn cả Cô ta chỉ muốn làm nư Với cha mẹ một chút Chứ đời nào dám chết thật sự Nhưng ít ra Nàng cũng thành công ở chỗ Làm anh mất mặt với nhiều người Chiếc anh chưa hết giận Chàng bóp mạnh tay tôi Đến hồi tỉnh dậy Anh trước lại còn khóc lóc như mưa Nàng thú nhận làm vậy là vì yêu anh Một tình yêu ích kỷ độc đoán thật Anh đã xác minh với nhiều người Cô gái ấy chẳng có dính dáng gì cả Bây giờ chắc cô ta Đang nhỏ nhưng giọt nước mắt cá sấu Nhưng bảo đảm là không dám tự tử Làm cha mẹ mất mặt nữa Chàng thở ra Bật lửa lên, trầm thuốc hút, dáng vẻ bơ vợ. Chiếc áo nhăn nếp, làm lòng tôi trùng xuống. Xoa nhẹ lên trán chàng, như để xoa vết nhăn khấu khỉnh. Tôi nhu mì nói. Thôi anh đừng giận nữa anh, chuyện đã qua rồi. Anh mệt lắm phải không? Em lấy nước nóng cho anh rửa mặt, rồi pha cà phê cho anh nhé.